Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Vừa rời đi Làm sao cô ta lại không hiểu Hiện tại cô ta chẳng còn quan tâm người khác nhìn mình như thế nào Chỉ cần có được một cuộc sống sung sướng Thì cô ta sẽ bắt chấp tất cả mọi thủ đoàn Đêm hôm đó năm người đàn ông của nhà họ Phong Ngồi trong phòng sách bàn bạc đối sách Làm sao lại xảy ra chuyện này chứ Mạnh chết có tin mà cất tiếng hỏi Chuyện vô lý như vậy Làm sao có thể xảy ra với em trai của bọn họ Đúng thật là không ngờ Cái cô gái giúp việc kia bình thường rất là ngoan ngoãn Nên mới không có ai đề phòng cô ta cả Lời của Bạch Giật Phong nói Hoàn toàn là sự thật Mà điểm chính là cô ta lại là cháu gái của Má Lỗ Đỗ Vũ nói ra điểm mấu chốt Đó mới chính là nguyên nhân Bọn họ không hề đề phòng cô ta Bởi vì bọn họ đều tin tưởng Má Lỗ Cô ta muốn gì chứ Nhậm ngã hành nhú mày cất tiếng hỏi Cha thấy nó luôn mồm Kêu cha phải làm chủ cho nó Nên chàng nghĩ chắc là nó muốn cưới vũ phòng. Phòng lòng sinh cũng không hy vọng có thêm một người con dâu nữa. Người con dâu hiện tại đã khiến cho ông vô cùng hài lòng. Ông không muốn thay đổi, cho nên vẫn nghĩ cách khác mà thôi. Điều này có thể sao? Nhậm ngã hành chắc chắn không tin. Bởi vì dựa vào cánh tách giàu hoạt của Kiều Nhung Ngọc, thì làm sao có thể đồng ý để người phụ nữ khác cấp chồng của mình được chứ? Nghĩ cũng đừng nghĩ đi. Đỗ vũ hô to. Tất cả mọi người đều biết Nhung Ngọc rất yêu Vũ Trọng, chuyện như thế chẳng cần nghĩ cũng biết. Hôm nay Vũ Vọng có điều gì bất thường hay không? Mạnh Trích cảm thấy chuyện này rất là kìa quái. Dựa vào hiểu biết của bọn họ thì cho dù Vũ vọng có ngốc đến đâu cũng không thể con biết có người ngủ ở bên cạnh mình. Nghe nói cô gái kia còn không mặc gì ngủ ở bên cạnh nó nữa. Bạch giật phong nghiêm túc nhớ lại mọi chuyện xảy ra chiều nay. Ngoại trừ việc nó ngủ the con biet co lâu hơn thường ngày thì không có gì là khác thường cả. Chuyện ngồi dậy muộn cũng rất là bình thường mà Không còn điều gì nữa hay sao Phòng lòng sinh cảm thấy chắc chắn là có điều khả nghi Ông vẫn có một chút hiểu được con trai của mình Nó vốn chẳng biết cam dỗ là gì Ngoài ra nó suốt ngày quanh quanh nhung ngọc Nên căn bản nó sẽ chẳng có tâm tư để nghĩ tới chuyện khác Anh bà, anh nghĩ kỹ lại một chút đi Nhậm ngã hành cũng cảm thấy rất là kỳ lạ Rốt cuộc vẫn là có điểm gì đó rất là khả nghi Nghĩ kỹ lại thì hình như có một chút bất thường Nghe mọi người nói, anh cũng cảm thấy có một chút kỳ quái. Lúc bọn anh vào phòng, có ẩm ỉ vài phút. Nhưng mà bố phẩm chẳng hề tỉnh giấc. Sau đó vẫn là anh nhịn không được chạy đến bên rừng để mà lôi kéo nó. Nó mới có thể từ từ tỉnh lại. Bị bỏ thuốc rồi. Khả năng này chính là lớn nhất. Nhưng chúng ta cần phải tìm ra chứng cứ mới được. Phòng lòng sinh nhíu mày nói. Chúng ta đến phòng nó để tìm tờ xem. Đô Vũ đề nghị. được rồi. buổi chiều cha cũng đã khóa cửa phòng của hai đứa nó. Không cho phép bất cứ ai vào cả Hy vọng chúng ta có thể tìm được thứ gì đó Nhậm cả hành trang mấy lạc quan Nếu như cô gái giúp việc kia Quá mức gian xào như là đã nói Thì có thể sẽ không để lại Bất cứ bằng cứ chứng gì Để cho bọn họ bạch trần cô ta Hay là đưa cô ta đến bệnh viện đi Cô ta luôn mồm nói đã phát sinh quan hệ với vũ phòng Như vậy trong cơ thể của cô ta Chắc hẳn phải có tình dịch của nó Phương pháp này của đỗ vũ Đúng là công thể vừa trực tiếp Lại có hiệu quả thế nhưng mạnh chết lắc đầu nói đã lâu như vậy có kiểm tra cũng chẳng được cô ta cũng có thể nói mình đã tắm rửa hay xử lý gì đó rồi trước hết chúng ta cứ đến phòng vũ phòng xem thử trước đã vì vậy năm người lên rời khỏi phòng sách đi về phía phòng của vũ phòng mở cửa vào phòng từ lúc bọn họ rời đi căn phòng vẫn như cũ trên giường không có chăn quần áo phụ nữ vẫn nằm nguyên ở trên sàn nhà bạch giật phòng đi đến bên giường nhíu mày nhìn đống quần áo lộn xộn ở trên sàn nhà chợt nhớ đến một chuyện quần áo của vũ vọng được gấp gọn gàng đặt ở trên giường anh có ấn tượng với điều này bởi vì chính anh cầm quần áo đem về phía nó để bảo nó mặc vào vậy thì quần áo trên sàn nhà này có thể là do cô ta đợi nó ngủ liền đã cởi ra đỗ vũ nhìn cắp xung quanh cũng chưa thấy có gì là lạ, lạ nhậm ngã hành cho rằng đó không phải là vấn đề không quan trọng hiện tại quan trọng nhất là phải tìm được chứng cớ cô ta bỏ thuốc vũ phòng đi quanh phòng một lượt Anh cũng chưa thấy có chỗ nào kỳ quái cả. Trước đó, khi đi ngủ nó có ăn gì hay không? Ngay cả phòng tắm mạnh chết cũng đã xem qua, nhưng không phát hiện được gì cả. Nhung Ngọc có bảo nó uống sữa? Đúng rồi, nhanh chóng tìm xem trong cốc sữa có gì hay không. Phòng lòng xin cất lời nhắc nhở. Là cái kia. Đồ vũ chỉ vào cái cốc không, đừng đặt ở trên bàn trang điểm nói. Nhậm ngã hành vươn tay cầm lấy cái cốc. Bởi vì anh đứng gần bàn trang điểm nhất, bốn người còn lại vội vàng xúm lại xem. Làm dạy uống, đến không còn một giọt vậy chứ. Thằng bé này cũng quá là ngoan đi. Dù sao thì cũng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net